Có cả những biến cố, bí mật Cô đều biết rất rõ vào gần đây Hành thường chủ động lấy cớ Để trò chuyện với cậu chủ Thỉnh thoảng con rất nghe lời Lúc nào cũng tỏ vẻ giống với mèo con yếu đuối Trái tim thuần khiết ngây thơ Không làm cho cậu côi để ý quá nhiều Nhưng lại thành công trong việc xây dựng hình tượng Trước mặt cậu côi Hành chăm sóc cô Nguyệt rất kỹ Ngay cả vì xử lý vấn đề đai tiền của cô chủ Hành rất ăn hái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 Mọi người không đứng ở cổng nói chuyện quá lâu. Sau khi được cô thúc dục, liền di chuyển vào trong nhà để dùng bữa. Bác quản già và mẹ Loan đi trước để dẫn lối. Lúc ông chồng đi ngang qua Hạnh, ở khoảng cách gần như thế, ông ta cũng không nhận ra hành là con gái của mình. Từng ấy chuyện cũng đủ hiểu con người ông chồng vô tâm tới mức nào, đến con gái đứng trước mặt còn không nhận ra. Thấy hành xinh xắn, dễ thương hơn mình, ngay từ ánh nhìn đầu tiên,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 hóa ra Thảo chính là con gái của bố trọng là đi em gái cùng cha khác mẹ của cô đều được sinh ra mang dòng máu của bố như số phận của hai người hoàn toàn khác nhau một người sinh ra trong gấm vóp lụa là được bao bọc chịu chuộng từ khi mới cất tiếng khóc chào đời người còn lại bị coi như sao chuỗi từ bé tới lớn không ngừng gặp những đau khổ bất công bị bác nạt đổ oan cùng chỉ biết kêu tàng với ông rậi những lúc ấy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 Khi con đang đưa ra những lý lẽ để giải thích cho mẹ Loan thì cậu Khôi từ ngoài đi vào. Điều này làm cho cuộc nói chuyện của hai mẹ con bị gián đoạn. Lúc này cậu Khôi không còn xuất hiện trong trạng thái giản dị với quần áo tệ tao. Phạm Minh Khôi mặc trên người một bộ vết màu xám. Bên trong mặt một chiếc áo sơ mi đen. Phía trước ngược gắn logo của một hãng tội trang nổi tiếng. mái tóc đen được chạy chuốt gọn gàng kêu dính hớt ngược về phía sau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 Chắc ý con gái bác bảo tôi giống như cục phân trâu, phân bò, đi tới đâu là thối đến đấy." Hàn nghe không lọt tai, biểu cảm rất là khó coi. Phạm Minh Khôi không hề để ý. Cứ hễ nói ra câu nào là muốn vùi dập đối phương cầu đó. Bà Loan thấy cậu chủ nói như vậy, nét mặt vô cùng hoảng hốt, vội đi lại đánh vào vai Hàn một cái, sau đó hờn trách. "Cậu bé này nói năng linh tinh. Cậu Khôi đừng có để ý con bé nha."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 Hiện tại chỉ thấy tức giận trong lòng Mọi lời nói ra đều không thể kiềm chế được cảm xúc Hành xưa nay xấu tính Hế gặp ai không hài lòng Là đem lòng ghét bỏ Hành cũng không phải ngoại lệ Chị Tạo đoán xem Mày con hồ ly tinh Mày giỏi lắm Đợi khi cậu côi về Tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày cho cậu côi xem Ngữ điệu và các xưng hô của Hành Cũng đã thay đổi Cô nhìn thẳng vào mắt Tạo giọng dạc nói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 Chỉ khi có cậu ở nhà, em mới dám hư tôi. Bây giờ mới chịu lộ mặt chuột nhé. Xem ra trước giờ tôi đối xử dễ dại với cậu quá. Đâu có cậu chủ quá ư là lạnh lùng khó tính. Đáng lẽ không nên gọi cậu chủ là tảng băng tối. Thiết nghĩ có phải gọi bằng tên Minh Khôi không tim. Này, cậu muốn bị đổi việc công đấy? Trái tim của tôi đầy người muốn lấy mà không được đấy. thế cậu chủ tức giận, hành cười giòn tan qua điện thoại. Vẽ mặt không giấu nổi sự sạng khoái Em nói thật với cậu chủ nhé Hai chúng ta chủ tớ không chung đường Em chỉ thích mỗi gương mặt cậu chủ thôi Còn trái tim cho em cũng không lấy đâu Ai cho mà cô lấy chứ Cô đang ảo tưởng sức mạnh sao Nếu không có chuyện gì nữa Thì tôi cấp máy đây Nói chuyện với cô tổn tọ lắm Ơ cậu chủ Cậu chủ Còn chưa kịp nói hết câu Cậu Minh đã cấp máy